thâu Thiên chỉ Đạo, tập 248 Tiểu Ma Đầu đồng ý ứng chiến Mỗi một người từng nghe nói chuyện về phương hành Hay là tự nhận hiểu rõ phương hành Đều cho rằng hắn sẽ tìm ra một đống lý do không chiến Hoặc dứt khoát không tìm cớ liền biến mất vô tung vô ảnh Tất cả những người từng nghiên cứu dấu chân hắn cho tới nay Đều tin tưởng là như vậy Đây chính là một mặt chân thực của Tiểu Ma Đầu kia Cũng có thể nói đây là nguyên nhân hắn thành công đi đến một bước này Xem như hắn có khả năng đánh một trận Nhưng chỉ cần không có lợi ích quá lớn Hắn cũng sẽ ẩn dấu tìm kiếm cơ hội tốt hơn Vốn chi bây giờ lại là cục diện thu thiệt Nhưng nằm ngoài dự liệu của mọi người Thời điểm sự tình phù giêu cung hạ chiến thư Đối với hắn truyền khắp thiên nguyên Hắn đã xuất hiện Một câu trả lời vô cùng đơn giản Truyền khắp Bắc Nam Trả ta Giữa cái nhìn của chúng tôi Phương hành đoạt đồ vật của Giao chỉ, Bàn đào lâm to như vậy Đều vào tay hắn cũng không nói đến cái khác nhưng hắn lại trả lời đúng hai chữ trả ta. Ngoại trừ đương sự hai bên thì không có ai hiểu hàm ý của hai chữ này, nên chỉ có thể dẫn phát vô số suy đoán. Bạch Ngọc Kinh Bắc Nam Vực Thần Châu có một ngọn núi tên là Hội Kê cao nghìn trượng. Sau khi thiếu tư đồ phù dâu cung xuất quan đã tới núi này, tạm thời nghỉ ngơi chờ đợi Phương Hành đến. đã có tin tức ngầm truyền ra, nếu ba ngày sau Phương Hành không đến, Hội Kê sơn sẽ trở nên trở thành đệ thiếu tứ đồ nhận quan mệnh chi địa. Sau khi nhận vương miện xong, thiếu tự đồ chính thức trở thành cung chủ phụ giâu cung. Từ lúc đó, không chỉ có 3000 phù giâu đệ tử trở thành thị thiếp quấn, mà hắn còn chính thức tiến đánh tiên hội độ kiếp. có người hoài nghi, tin tức ngầm này là do phụ giâu cung truyền ra, tiến đánh tiên hội độ kiếp chỉ là việc cuối cùng, hai muốn ám chỉ vương hành rằng, hắn sẽ ở hội kê sơn chờ phương hành 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày phương hành không tới, Hắn viễn viễn sẽ mất đi tiểu man. Đám người đại kim mô đều rất tức giận. Cho rằng thiếu tư đồ dùng tiểu man ép phương hành sơm ứng chiến. Thủ đoạn thực sự quá ti tiện. Trong lòng của những người hiểu biết thì lại rõ ràng. Thiếu tư đồ vốn là một người có ý nghĩ kỳ quái. Từ nhỏ đã làm việc hồ nháo không chịu nổi. Nghĩ gì làm đấy. Nếu không phải hắn có cái tên thiếu tư đồ trong đỡ Từ những sự tình hắn đã làm đến giềm. Kỳ thực hắn cũng chỉ là một tiểu ma đầu khác mà thôi. Chuyện vượt ra ngoài dự kiến của Phù chính là bọn họ cho phương hành ba ngày thời gian nhưng ngày thứ nhất phương hành đã đến chưa bao giờ tiểu thổ phí ăn mặc chỉnh tề giống như hôm nay từ lúc đi ra khỏi tiên hội độ kiếp lòng nữ đã tự mình chuẩn bị quần áo cho hắn sau đó hai người ứng xào xảo và sờ từ cũng tự tay chỉnh đại đai lưng đầu tóc cho phương hành khi hắn bị dọa đến nghê người thân thể một mực căng thẳng bụng đầy hồ nghi sợ ba nữ nhân này không có ý tốt muốn chơi vờ kịch vợ mưu sát chồng mặc dù sự tình hắn đi đón tiểu man không thể lay động nhưng mà trước mặt ba người này lại có chút không ổn gà cho gà theo gà gà cho chó thì theo chó ba tỷ mọi chúng ta theo chàng làm áp trại phù nhân cũng là chuyện không có biện pháp trước khi đi lòng nữ nhẹ nhàng tiến lên nhẹ nhàng nói với phương hành chàng trời sinh phóng khoáng không thích tiền phước để để chàng thấy ba người chúng ta ở cùng một chỗ sẽ khiến chàng bị dọa chạy ba người chúng ta đã bàn bạc sẽ không hỏi nhiều chuyện này chàng cứ làm theo tâm ý của mình là có thể Đã theo chàng là không nghĩ tới chuyện rời đi Nhưng chàng đi đấu sinh từ cùng người khác cũng tốt Đoạt lại kiểu nhan đầu đi theo chàng lúc nhỏ cũng được Chỉ cần chàng nhớ kỹ Chúng ta thực tâm yêu chàng Muốn làm bạn cùng chàng Rất lời nàng đền im lặng nhìn Phương Hành nửa ngày mới nói tiếp Cho nên Bất luận thế nào Chàng cũng phải sống sót trở về đấy Hình như là Phương Hành cũng cảm động Hết nhìn long nữ lại nhìn sợ từ Cũng ứng xào xào Tâm tình một mảnh thồn thức Mặt đầy về cảm động Vậy mà trên khuôn mặt kiệt ngạo kia Lại như hơn một vòng nhu tình Bỗng nhìn thâm tình chậm tạch nói Nếu như ta không về được Các nàng không tái giá chứ? Mặt ba người long nữ Ứng xào xào Sờ từ hiện đầy hấp tuyến long nữ càng hư lại một tiếng Chàng đoán xem Trong nhà mắt vương hành liền cuốn đêm Ta không đoán Cho dù các nàng có đi đâu Thì cũng bắt trở về Đi sớm về sớm Một buổi tiếng biệt thật tốt lại có thêm tiêu ý. Thực tế thì long nữ cũng không nhìn được, liền đẩy phương hành ra, đén đi nhanh về nhanh. <cười> Hừm, nóng rượu chờ ta. Phương hành cười ha ha một tiếng, sau đó đạp mây bay thẳng về hướng hội kê sơn. Ma đầu khé động, đại quân tùy hành, vô số tù sĩ tới tham gia tiên hội độ kiếp lúc trước đều vội vàng chạy theo ánh tới hội kê sơn. Phạm là thế lực có chút nội tình đều chiếm định một chỗ cấm rùi ở trên hư không hoặc là ngọn núi thấp xung quanh hội cây sơn xem trận chiến tiên anh mấy vạn năm khó gặp này đang muốn thông qua trận chiến xác nhận xem cục diện thiên nguyên đại lục sẽ biến thành cái dạng gì có rất nhiều người ôm ý nghĩ như thế đến lúc này bạch ngọc kinh đã biến thành nơi tụ hội của chư tử đạo thống thiên nguyên đại lục nam chiêm bắc cầu tịnh thổ thần châu tiểu thiên giới có thể nói hơn 7 thành đạo thống đều tụ tập ở nơi này so với nhận mã của giao trì tiên hội hay là tiên hội độ kiếp gộp lại đều nhiều hơn Từng người ổn định tâm thần Chờ mong trận đại chiến này Tiểu Phương Hành Đại chiến hung hiểm Với cần nhớ kỹ giữ mệnh quan trọng Đám người Hồ Cầm Lão Nhân Đại bằng Tà Vương, Bạch Thiên trưởng Cũng với lính sân tự thủ tọa Ở phía Nam Hội Kê Sơn Đều lặng lặng theo dõi hắn Tất cả mưu đồ, tâm huyết một đời của bọn họ Đều ở trên người Phương Hành Vì không muốn gia tăng áp được cho Phương Hành vào lúc này Nên biểu hiện của từng người đều rất nhẹ nhõn Thời điểm Hồ Cầm Lão Nhân mở miệng. Lời thứ nhất chính là muốn Phương hành nhớ kỹ Bảo vệ tính mạng Không sai Lúc cần thiết có thể cầu cứu Cho dù bàn tọa phải vứt bỏ mặt mũi cũng rất thiếu người một mặt thủ tọa Linh Sơn Tự vẫn luôn bị Phương hành trốn tránh Lần đầu tiên ra mặt nói chuyện <cười> Không phải người có ý định tìm ta lấy lại những kim văn kia sao Phương hành nghe xong bừng rỡ Cười hì hì hỏi Trong nhắm mắt mặt thủ tọa Linh Sơn Tự đen lại Sau khi cứu người trở về Lại chân áp trong chuồng heo đại hòa thượng thủ giải. Phương Hành không dám nhiều lời mà chỉ nhỏ giọng thì thầm, sau đó xoay người rời đi. ở giữa ánh mắt soi mói của chúng tu thiên hạ, không chút chần chừ nhanh chân leo lên hội kê sơn. ở xa xa đã thấy bên trong đỉnh núi thiết kế vương tọa tinh xảo mà cao quý. lúc này ở phía trên vương tọa có một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo màu đỏ đang cười. thân hình người này cao lớn, khí tức huyền ảo khó rõ khuôn mặt tuấn mỹ vô song, giống như là thu nguyệt vậy. trong số những người Phương Hành nhìn thấy, từ khi sinh ra đến này Thì diện bên ngoài thì chỉ có thập nhất thúc là có thể so sánh với hắn. Nhưng mà lúc này giao hỏa Tôn Mỹ Vô song kia lại hát to miệng để mấy hầu gái bên cạnh đút bồ đào choán ăn, không có chút phong độ nào cả. Thân ảnh đám người giao trì Vương mẫu cùng gia chủ cổ thế ra như ẩn như hiện ở bên trong tường vân sau lưng hắn. Trầm chú nhìn về nơi đây, xưa nay những lão hoàng đồng này vẫn luôn yêu thích treo quy củ trên diện, nhìn nam tử không thể dặn không ra thể thống gì kia, giống như là nhìn thứ bảo bối vậy. Lần đầu tiên phương hành nhìn thấy hắn, ở trên chiếc bộ đoàn bên cạnh vương tọa kia còn có một cô gái đang ngồi bên cạnh nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đỏ có mười nữ tử xinh đẹp vây quanh sáng vẻ từng người đều thon, thon gọn xinh đẹp tu vi không tầm thường có người đút bồ đào choán có người đấm chân choán còn có người lại cẩn thận lau bội kiếm quán đến mức không nhộn bụi trần một nữ tử đều cam tâm tình nguyện bận rộn với hắn tất cả tâm thần chỉ để trên một người riêng chỉ có một người lặng lặng ngồi cụp đầu xuống không nói câu nào cô gái kia có đôi tai nhọn, làm da trắng như là son, như ngọc, xinh đẹp vô hạn, có thể sánh cùng với nhật nguyệt. lúc phương hành nhanh chân lên lên hội kê sơn, lỗ tai nhọn của nàng giật giật, vội vàng ngẩng đầu lên. khi nàng nhìn thấy phương hành, ánh mắt phương hành cũng nhìn được phía nàng. sau đó nàng đền dư lệ đầy mặt, Giống như là cả người sắp bị hòa tan vậy. dường như tâm tư tất cả nữ nhân ở bên trên hội kê sơn đều vây quanh nam tử trẻ tuổi mặc áo bỏ đỏ kia, duy chỉ có cô bé tai nhọn này là tập trung tâm thần trên người của phương hành. Mặt mũi tràn đầy nước mắt Tiểu man Sau lần từ biệt ở Thanh Vân Tông Nam Chiêm Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu man Suốt cuộc vào lúc này Hắn có chút cảm giác không chân thật cả người như là trong mộng Gầy quá Lúc phân hành nhìn thấy tiểu man Phương hành cũng đánh giá nàng Nơi ngày sau mới lắc đầu thở dài Tiểu man nghe thấy lời này Trên khuôn mặt vẫn còn tràn đầy nước mắt Lại bắt đầu xuất hiện nụ cười sám nạn Như hoa mùa xuân sao thức ăn phù siêu cung có cơ để kém như vậy? giờ như thế tiểu man gầy đi nên phương hành tức giận hỏi nam tử mặc áo bảo đỏ kia bộ dạng giống như chất vấn vậy. bởi vì phù siêu cung quanh năm ăn chay không ăn thịt tành những người bên cạnh nam tử kia đều muốn quát tháo phương hành nhưng nam tử kia đã cười khinh khách nghiêm túc trả lời nghèo đến nỗi thịt cũng không ăn được sao? phương hành tràn đầy kinh hỉ bị u lãnh nói một câu vậy tại sao lại nuôi nhiều nữ nhân như vậy? trong lời nói chần đầy ý vị Gây chuyện khiến cho đám hồ gái không nhịn được Vậy mà trên đời này Lại có người nói phù dư cung nghèo Nam tử mà áo bào đỏ vẫn không tức giận Mà cười híp bắt nói Sắc đẹp cũng có thể ăn mà Tiền oát con này Không dễ dàng nổi giận Trong lòng phương hành đã đạt được đáp án Nên không lên tiếng châm trọng nữa thần sắc trở nên bình tĩnh hơn Hai mắt nam tử áo bào đỏ Nhẹ nhàng rơi vào trên người của phương hành Đánh giá hồi lâu Không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên căng thẳng có một loại cảm giác kiềm chế khiến cho người ta khó chịu hạ xuống. hình như lúc này gió ở trên không trung cũng biến thành một thanh đao cắt đến trên thân người để cho người ta khó chịu. lúc nam tử áo bào đỏ mở miệng, cái loại cảm giác kiềm chế này càng đạt tới đỉnh điểm, giống như là có một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. không nghĩ tới, người thực sự dám tới. người của ta ở đây, ta không tới đón chờ về, chẳng đã còn chờ người dẫn tới cho ta sao? mặt phương hành chán đây vẻ kinh thường và trả lời ngược lại một câu. những người này đều là của ta. nam tử áo bào đỏ chỉ vào tiếp bên người vẽ một cái vòng tròn tiểu man cũng ở trong phạm vi cái vòng tròn kia làm ra bộ dáng đường nhiên. lúc trước các ngươi cướp nàng đi, cho nên nàng là của ngươi. hiện tại ta cướp về, chẳng phải thành của ta sao? phương hành cũng trả lời một cách đường nhiên. bành một tiếng. nam tử áo đỏ nghe vậy giận dữ, đột nhiên dùng một trường. Vỗ nát bàn ngọc ở trước người Thân thể đứng thẳng lên khỏi ghế Giống như là một tôn cổ thần tỉnh đại Đúng là lúc này Thời khắc phong vân ở trên không trung biến sắc Tiếng quát trói tài truyền khắp nơi Người có dũng khí đoạt nữ nhân của ta Ta liền giết người Đối mặt với sự tức giận Có thể dẫn động thiên tượng như phương hành Không hề sợ hãi Ngược lại phùng mắt trợn má Tức giận đến nỗi khuôn mặt thay đổi Giống như là muốn nhịn cũng không nhịn được hắn trực tiếp nhảy dựng lên chì vào năm từ mặc áo bào đỏ mắng to đừng có đổ với ông người lớn lên mặt mũi như là quả chuối tiêu mắt thì như tam giáp so với tam đệ của ta còn xấu hơn người còn tưởng mình đẹp với ai hừ <cười> một đại nam nhân đã ăn mặc váy đỏ bôi soạn phấn sao người không nhìn lên trời mà xem lại còn đẹp có thể ăn sao người không sợ mang chính người ăn cho bể bụng à tiểu gia tới người vẫn còn ra vẻ đáng thương là các người đoạt nữ nhân của ta trước ít nói lời vô ích nào tới đây Chơi cùng mít tiểu ra một chút đi, hôm nay không đánh chết người không được. Một lát sau trời đất bình tĩnh lại, giống như là thiên địa dị tượng bị án, cho không dám kinh thường nữa. Một người nổi giận khiến thiên địa xuất hiện dị tượng, một người mắng to khiến cho thiên địa bình tĩnh lại, tiếng mắng quán vẫn vang vọng xung quanh. Chúng tu sĩ xung quanh đã bị phản ứng của hai tiểu bối làm cho kinh hãi, thậm chí có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, tâm niệm thiếu tư đồ vừa động thiên địa kịch biến tất nhiên là muốn hiển lộ một góc vô thượng diệu pháp ở bên trong tiểu hà quán phương hành trời ầm lên như vậy nhìn như thô tục nhưng mà kỳ thực cũng ẩn chứa đạo lý quán mắng thiên địa bình tĩnh càng có thần thông ẩn chứa bên trong cả hai nhìn như vừa quát mắng nhưng mà trên thực tế hai người bọn họ đang có một trận giao phong từ cục diện này nhìn lại đại cái là năng sức năng tài đương nhiên thiếu thư đồ hạ bút thành văn tùy tâm sử dụng còn phương hành thì lộ ra một chút mất sức Còn lúc đó, chúng tù cũng bởi vì hai người này mà trong lòng suy ra một loại ý niệm cổ quái. Nguyên nhân khiến hai đại tiên chủng cần phải chiến một trận có bấy, có nhiều lắm. Tranh đoạt khí vận, tranh đoạt thành danh, tranh đoạt bàn đào lâm. Mà quan trọng nhất là tranh đoạt trừ thiên trì mình. Với một lý do đó, đều đủ cho bọn họ ra sức chiến đấu một trận. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nguyên nhân khiến hai người bọn họ chiến một trận lại là vì một nữ tử một nữ tử yêu man mà ngay cả nhân tộc thuần chủng cũng đều không phải loại người này ở trong phàm tục đều là nô lệ bây giờ lại bị hai đại tiên trùng đỉnh tiêm đương thời ra sức tranh đoạt chúng tôi đều cảm khái không thôi trong tâm có rất nhiều cảm xúc có lẽ từ nay về sau địa vị những yêu man bị nhân tộc xem thường không được yêu tộc chấp nhận sẽ được đề cao rất nhiều nghe nói lúc trước gây đoạt một trong tam bảo thanh nguyệt đăng cô phù diêu cùng ta đường hoàng đấu giá Gọt mặt mũi phù diêu cùng ta Lại cướp tiểu cô cô tiêu thanh của ta Cuối cùng xâm nhập giao trì tiên hội Ngay cả bàn đạo lâm cũng mang đến mạo uyên Có thể nói là gan to bằng trời Tội không thể tha Mà người hết thấy những chuyện kia Chỉ là bị đổi tiểu nhà đầu này Việc đó là thật hay giả Bị trừ mắng một phen, Sắc mặt thiếu tiêu đồ càng trở nên âm trầm Lạnh lạnh quát hỏi phương hành Ta đoạt thanh nguyệt đăng của phù diêu cùng các người Các người không chịu đổi Về sau ta trói tiểu công chúa giao trì lại Các người vẫn không chịu đổi, cuối cùng ta cấp bàn đào năm đi, nhưng các người vẫn không chịu đổi, nên ta không còn cách nào khác. Hôm nay ta phải nẹ cho người chết bẩm. Mặt phương hành không đổi sắc, trả lời rất trình tự rõ ràng. Giết chết ta, hoang đường. Thiếu tư đồ nghe xong liền nở nụ cười lạnh. Ta 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kết đan, 17 tuổi trở thành kim đan đại thừa. Cũng trong năm đó, cảm ngộ chạm ngã cảnh, bước vào kim đan diên mãn. Sau đó cả ngộ cảnh giới này 20 năm Cuối cùng được thánh nhân chỉ điểm Nhìn thấy đại đạo Bước vào nửa bước tiền anh Bế quan ba tháng Một lòng minh ngộ Dùng thiên lôi tấm thân luyện hồn Hiền lộ hết những tích lũy khi sống sinh gì độ kiếp Không phải ta khoe khoang Nhưng những người ở phía dưới Độ kiếp cảnh Ta đều không để trong mắt Mà người Kinh lịch bình sinh ta đều nắm giữ Biết người cùng có hy vọng tiền anh Chỉ tiếc tích lũy không bằng ba thành của ta lại không có đầy đủ thời gian cẩm ngộ kém tà ròng rã hai đại cảnh giới thì người để cái gì chiến cùng ta nghe hắn bể mai xong phương hành đại trầm mặc ở trình độ nào đó mà nói thiếu tư đồ nói không sai hắn chưa kết thành tiền anh cuối cùng vẫn chỉ là kim đan mà thiếu tư đồ đã tiến một bước kết anh nghênh đón thiền lôi trên người có khí độ khí tức độ kiếp khá giống độ kiếp duy cảnh nếu như bàn đến thì đúng là hắn kém thiếu tư đồ hai đại cảnh giới Thời điểm phương hành chầm mặt, thiếu tư đồ cũng đang lặng lạc đánh giá hắn, nửa ngày về sau mới nhẹ nhàng khẳng định. Trên người, người cũng khí tức đại đạo, càng có hình thức ban đầu nửa bước tiền anh. Nếu để cho người thời gian một năm, một năm dốc lòng lĩnh hội, người vẫn có thể đánh với ta một trận. Chỉ tiếc hiện tại người quá tới sớm, chỉ thiếu thời gian một năm, người và ta đã không cùng một cấp bậc Người đấu pháp cùng ta không khác với việc chịu chết, có lẽ người khác thấy không rõ ràng đạo lý này lắm. Nhưng người và ta rất gần đại đạo Nên trong lòng tự biết rõ Ta thật không biết tại sao người vẫn tới Mẹ nó, đừng có châm chọc Nếu tiểu ra không đến chẳng phải tiểu man nhà ta Sẽ bị người cho lên giường sao Phương Hành nói xong lại tức giận Bước lên một bước, quát thạch Đừng có nổ nữa, động thủ đi Lúc này hắn đã đằng đằng sát khí Trên người bắn ra ý quyết tuyệt Nhưng tiền thiếu thư đồ kia Lại nở nụ cười lạnh Nhìn tiểu man một chút rồi nói Người thật sự vì nào phân hành cười lạnh, hắn chẳng muốn trả lời vấn đề này nữa. Mà thời điểm thiếu tư đồ nhìn về phía tiểu man, ánh mắt cũng biến thành vô cùng nhu hòa, nửa ngày sau mới nói. "Tứ đại công tử trung vực, hồng anh hảo hữu, vô tô hảo dành, ly hận hảo hít, tư đồ hảo sắc." Sắc, đúng là thuyết pháp không sai đâu. Đối với ta mà nói, 3000 nữ đồ ở bên trong phù Diêu cung đều là hảo tỷ muội tốt của ta, các nàng giống như là hoa sen không nhúng bùn trần, nam nhân khác nhìn bọn họ một chút Ta đều cảm thấy không đáng, thay cho bọn họ. Trong miệng người khác đề cập đến các nàng, ta đều muốn cắt đầu lưỡi người kia. Tiểu man thiên tính nhu thiện, xinh đẹp vô song lại thanh tịnh tự thù, thông minh hơn người. Ôn nhu thiện lương, nàng muốn có tư cách cao cao tại thượng. Nhưng lại trung thành không hai, ba ngàn đệ tử phù diêu cung ở đây, cũng là vạn dặm không một. Nhà đầu tốt như thế này, ngay cả ta đụng phải cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn, yêu thương còn không kịp. Ngươi lại luôn buồn đòi cướp nàng từ bên cạnh ta đi <cười> Chúng ta còn chưa từng gặp mặt Ngươi cũng đã đập kẻ thằng ghét nhất Rất nhiều nữ tử ở bên cạnh ánh nghe được câu nói này thì đều nhếch miệng Có chút bất mãn Hai vai tiểu man run nhẹ một cái Rõ ràng là bị hù không nhẹ vẻ lo lắng ở trong đáy mắt càng đồng đập Vào lúc này Thiếu tư đồ cũng đứng đền Đi đến bên người tiểu man Ánh mắt nhìn phương hành thần như nói Nhưng sau khi kết anh Ta cũng cần có một đối thủ xứng tầm Đến ma luyện kiếm trong tay của ta Hiện tại Phù Tô đã chết Ngươi là người xứng đáng kiềm chứng đại đạo của ta nhất Ta thực sự không muốn bóp chết người quá sớm Thời điểm ngươi nhìn thấy ta Ngươi đã biết giữa chúng ta có bao nhiêu tranh địch Hiện tại ta cho một ngươi một cách cơ hội Bỏ ý niệm này đi Một năm sau lại tức khiêu chính ta Thế nào Ngươi nghĩ hài lắm Thiếu thư đồ nói ra câu kia Không nói người khác Có bao nhiêu giật mình Ngay cả phương hành cũ chút cổ quái Hắn không chút nghĩ ngợi trả lời luôn Đây là cơ hội duy nhất đã được cho người Người xác định không cần Thiếu tư đồ lãnh đạm nhìn Phương Hành Phương Hành lại trực tiếp lắc đầu Đến cùng thì ngươi có đánh hay không? <cười> Thiếu tư đồ cười lạnh Ánh mắt lạnh lùng Quét qua khuôn mặt của Phương Hành Tiểu man đã sợ tới mức cả người phát run đang nhẹ nhàng hướng về Phương Hành lắc đầu Ra dấu hiệu ăn rút đi Nhưng mà Phương Hành lại trừng nàng một cái Không có nửa phần nghĩ lùi bước sát mặt thiếu tư đồ âm trầm sát khí ở trên không trung càng ngưng tụ đại trận chiến đã đến hồi kết hết sức căng thẳng chúng tôi xung quanh đã rất là kích động mặt mũi tràn đầy chờ mong chờ quan sát trận chiến này ngay tại thời điểm hai mắt của phương hải như điện chuẩn bị tìm sơ hở động thủ trước thì thiếu tư đồ chặt nở nụ cười tiểu man quả thực ánh mắt của ngươi không tệ có thể làm cho một người từ trước thế này không chịu thua thiệt lại vì ngươi mà ăn thiệt thòi ta cũng không nhất định làm được chuyện này. Nụ cười của hắn kiếm sát khí trong hư không nhất thời tan thành mây khói, bầu trời biến thành một mảnh trong sáng. Ngay cả phương hành cũng thoáng, ngưng tụ pháp lực nhưng mà không có phát ra, lại ngạnh xanh, xinh xinh ngưng lại. Trong mắt kinh ngạc quán thiếu tư đồ đã ngồi ở trên vương tuệ, uể oải nhìn về phương hành nói: mang nàng đi đi. Từ hôm nay trở đi, nàng không phải là đệ tử phù diêu cùng nữa. Hai người các ngươi cứ lưu lạc thiên ngày từ nay về sau. Nàng cũng không phải là nhận bất kỳ trói buộc nào từ Phù Dâu Cung Nhưng người cần phải đáp ứng ta Người không được nghe ngóng bí mật Phù Dâu Cung từ Tiểu Man Tiểu Man cũng không thể để lộ ra trước bất kỳ ai Thanh âm mội quán Còn mang theo một chút cảm giác không bỏ được Giống như là đang bạch mẽ ép mình nói ra vậy Lúc Phương Hành cùng Tiểu Man nghe được lời này Đều ngây dại Mặt đầy và khó có thể tin Thiếu tiêu đồ thấy Phương Hành Quăng mắt tới chỗ mình Thì bất mãn liếc mắt nói Nhìn cái gì Từ trước đến nay ta cảm thấy sắc đẹp cũng có thể ăn Nhưng không phải là ăn không kém Với ta mà nói Tâm ở chỗ ta mới là mỹ thực Tâm không ở chỗ ta cho dù hương vị có tốt Thì khi ăn cũng nhạt nhẽo vô vị Lại nói Từ ngày đầu tiên Tiểu Man thấy ta đã luôn lầm bầm chuyện của ngươi Đến nỗi lỗ tài ta sắp đóng kém rồi đây Hiện tại ngươi tới Không tranh thủ thời gian đuổi đi thì còn chờ cái gì nữa mau đi đi thừa dịp ta không thay đổi chủ ý đi Lời này vừa ra Giống như là thiếu tư đồ biến thành người khác mặt mũi tràn đầy vẻ hối hận, giáng vẻ một bộ nhịn đau cắt thịt. Không đánh nhau nữa sao? Cho tới bây giờ phương hành đã phản ứng được, trận này vượt qua ngày dự kiến của hắn, nên hắn ngượng ngắt hỏi: Đánh cái gì? Hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta. Thiếu tư đồ có phần hơi mất kiên nhẫn. Bây giờ đấu pháp cùng ngươi không chứng minh được đại đạo của ta, đánh nữa thì có ý gì chứ? Trước tiên dẫn tiểu ma đi đi, sau đó hào hào bế quan lĩnh hội. Có lẽ thời gian một năm đùa đến người bước ra một bước kia, đến lúc đó lại đến chuyến một trận. Mặt Phương Hành đầy vẻ chín kinh, nói không ra lời. Bởi vị hầu gái ở bên người thiếu tư đồ cũng mở miệng cười. Sau khi tư đồ nghe chuyện của các người, đã sớm quyết định trả lại tiểu man cho người, chỉ có điều muốn thử xem người có dám đáng để phó thác hay không mà thôi. Các người thực sự cho rằng tư đồ là quỷ háo sắc hay sao? Đây chính là dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, từ chốc nữa này thiếu tư đồ đều dùng thực tình đối xử với mọi người. Hắn đối với mỗi một cô gái đều rất tốt, che chở chúng ta, yêu thương chúng ta, làm trò đùa cười cùng chúng ta. Nhưng tới bây giờ vẫn không muốn chiếm lấy chúng ta. Vì vậy, chúng ta biết khăng khăng một mực. Không phải phù dâu cung các người tuyệt không cho phép nữ đệ tử gà ra ngoài sao? Kết quả này quá mức kinh người. Phương hành trầm mặt thật lâu, mới nhưng đầu nhìn thiếu tư đồ thấp dạo hỏi: Đúng, không biết đây là quy củ một đời tư đồ nào cũng định xuống. Thiếu tư đồ thản nhiên nói, hiện tại ta là tư đồ phù dâu cung, cho nên ta muốn phá bỏ quy củ này. Mỗi một cô gái chỉ biết rằng đời là một viên minh châu xinh đẹp, ngay cả ta tốt với họ như vậy, độc bá nhiều như vậy thì cũng cảm thấy đáng tiếc. Ai biết đời tư đồ tiếp theo sẽ là mặt hàng gì, dựa vào cái gì mà chiếm được nhiều cô gái tốt như vậy? Lúc hắn nói vẻ mặt rất nghiêm túc, hắn vùng tay lên. cho nên ta nhất định phải hủy cái quy củ này. Sau này nữ đại tử phù dâu cung yêu ai thì lấy người đó, muốn đi thì đi, muốn cưới mấy người thì cũng có thể chỉ có điều, phải nhìn vào bị lực của bản thân xem có thể khiến cho người ta cam tâm tình nguyện lưu lại hay không, đừng ỷ vào quy củ lão tổ đông định xuống, làm việc giống như là heo, dùng sức ủi cải trắng là được. Lời nói này rất rõ ràng, nhưng lại giống như là hắn đang truyền thụ đại ý nguyện gì vậy? Những đứa nhân kia, cho phép ngươi làm thế. Phương Hành trợn tròn mắt, nhìn giao chỉ Vương mẫu như là ẩn như hiện ở phía sau lưng thiếu tư đồ một chút, ngơ ngác hỏi: "Hiện tại ta là tư đồ Lại là tiên anh Còn ai quản được ta Thiếu tử đồ trả lời rất tự nhiên Nhưng hùng tâm cao vạn trường Lộ ra vẻ vô cùng tự tin Còn mẹ nó Đây chính là hàng loại hai đi Rốt cuộc phương hành cũng xác định tên này Không phải đang lừa hắn Nhưng ở trong lòng cũng xuất hiện một cái ý định Vậy mà trên đời này Vẫn còn có người đuổi vợ của mình ra ngoài Không phải kỳ hoa thì là cái gì Đương nhiên khi nghĩ lại Trong lòng cảm thấy có chút hiểu Ngẫm đại lúc ở tiên hội độ kiếp ba cô vợ gộp chung lại một khối Khiến cho hắn đau đầu không thôi Thiếu tư đồ có ba ngàn cô vợ Thời gian trôi qua có biết bao nhiêu đắng cay. Nếu đã như vậy Ta cũng không đành lòng lừa ngươi. Sau khi phương hành chân chính tiếp nhận kết quả này Hắn lại tức hận ít sau một cái Sau đó từ trên người cởi xuống rất nhiều thứ Từng cái, từng cái Ném trên mặt đất Khiến thiếu tư đồ nhìn tới mức rừng xuất Thậm chí có chút hoàng sợ Trên người phương hành Không có vật thường Từng cái ném xuống, khiến sắc mặt thiếu tư đồ cũng thay đổi. Một chiếc nắn cao su được chế tác vô cùng quá dị, một đống phù thạch buộc vào nhau, một lớp dày bảo nội phù màu tím chồng chất đè lên nhau. Hai cái bình đen kịt, không biết là đến thuộc cùng là cái quỷ dị gì, còn có một cái là cờ lớn hiện đầy đủ phù văn quỷ dị, đống lớn đang dược bổ huyết, một cánh cửa đồng, thần khí cùng với bán thần khí đếm mãi không hết, bạch cốt xá lợi đã sớm được chế tốt, thậm chí còn có các loại vôi sống dùng nhẫn được của thiếu tư đồ vậy mà có thật nhiều đồ vật nhận không ra nhưng có thể tưởng tượng là uy lực nhiều đến cực kỳ khủng bố người trên người người mang nhiều đồ chơi như vậy là để làm gì giọng nói của thiếu tư đồ hơi thay đổi ánh mắt có chút kiên kỵ nhìn phương hành dự định bảy người phương hành trả lời một cách chân thật đây là thần khí ná cao su do chính ta luyện chế tên gọi là đả thần cung có thể trực tiếp bắn những phù thạch này đi ra Một khi phát nổ, quy lực của nó còn lợi hại hơn so với một vị lão tổ độ kiếp xuất thủ. Đống bạo lôi phù này vỡ ghét từ bên trong huyền vực, ta đã thử qua rồi. Một khi dẫn nổ, đừng nói là ngươi, cho dù là vạn vật ở trong vòng nhìn dặm, để xô hóa thành tro bụi. Trong cái chai này là sát khí quái thì ta mang từ bách đoạn sơn tới. Lão tổ tông độ kiếp dính vào một chút thì cũng sẽ đau đầu không thôi. Còn có những thần khí này, đây là bạch cốt xá lợi hắn làm như là không có chuyện gì xảy ra, lấy từng cái từng cái đến giới thiệu, bộ dạng hồn nhiên vô sự, lại khiến sắc mặt của thiếu tư đồ đại biến, sợ hãi không thôi. thậm chí giọng nói của hắn còn có chút khổ không. không phải người nói đánh một trận đằng hoàng cùng tá, hừ, <cười> phương hành khinh bỉ nhìn hắn một cái, tài mắt phù diêu cung các người đông như vậy, ta mà nói ra thì làm gì có tác dụng. cái này thiếu tư đồ nói không ra lời, thế lực phù diêu cung bọn họ đã trải rộng khắp nơi. Tự nhiên đã có người xâm nhập vào tiên hộ độ kiếp. Thậm chí có biện pháp biết được mỗi một lời nói cử động của phương hành ở bên trong đoạn thời gian này. Cũng chính vì vậy, hắn mới biết phương hành đã từng nói dự định đường đường chính chính đánh đánh một trận. Cũng vì nguyên nhân chính này, mà hắn mới xác nhận phương hành thật tâm đồng ý trả lại tiểu man cho phương hành. Nhưng mà ai có thể lường được chứ? Cái tên này vẫn có hậu thủ. Lúc này hắn có chút nghĩ mà sợ. Bằng tu vi quán, một thay kiện đồ vật miêu lại tự nhiên không được hắn để vào mắt nhưng nhiều như thế này thì sau khi so sánh một chút ánh mắt quán trở nên cổ quái hắn thực không dám hứa chắc mình có thể hoàn toàn tránh được có lẽ vừa rồi là ta tránh thoát một kiếp hắn cứng sở một lát mới hơi tự dỗ nói rằng đám hầu gái ở bên cạnh càng khiếp sợ đến mức càng lời nói cũng không nói ra được đó cũng không phải còn có rất nhiều kế hoạch ta chưa nói ra đây phương hành trả lời như là không có chuyện gì xảy ra Rất có cảm giác cao cao tại thượng. Thiếu tiêu đồ thở ra một hơi thật dài. Giống như là đang làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn tự cười nhạo nói. Quả nhìn thế nhân đồn về người không sai chút nào. Không chiếm tiện nghi. Xét ăn thiệt thòi. Lần này đám người đại cô cô vào ta. Dùng tiểu man buộc người xuất thủ. Thực sự là hạ sách. Ta thà để người chuẩn bị xong rồi đánh một trận đàng hoàng. Còn hơn phải đối diện với mấy thủ đoạn tầm tầm lớp lớp này. Cũng may ngay từ đầu ta không có ý định nghe các nàng. <cười> Ta đã trả tiểu man cho ngươi Còn những ngươi thiếu ta một cách nhân tình Trận chiến một năm sau Hãy dùng bản lĩnh thực sự tới đi Không tệ Ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này của ngươi Cho nên cũng không cần một năm sau Phương Hành cười tùm tìm trả lời Trước kéo tiểu man đến bên cạnh mình Sau đó nhìn thiếu tư đồ Bây giờ tới liền đi Thần sắc thiếu tư đồ càng thêm cổ quái Ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng Phương Hành càng cười đắc ý hơn Đây cũng là một cái thủ đoạn ta chuẩn bị vì ngươi nói xong hắn điền vùng hai vai khí cờ ở trên người dần dần xuất hiện biến hóa biến hóa này cũng không lớn nhưng lại giống như là ném một cục đá vào trong hồ lớn khiến cho nước hồ nổi lên vô số gợn sóng loại biến hóa này rất nhỏ không đáng chú ý nhưng ánh mắt thiếu tư đồ lại nhất thời chấn động cuối cùng lại chấn kinh lại biến thành ngương trọng hắn trầm mặc nhìn phương hành thật lâu mới khẽ gật đầu một cái hóa ra người đã chuẩn bị xong đoạn thời gian này không dài nhưng biến hóa bên trong lại là tầng tầng lớp lớp gần như đã khiến cho người người hòa mắt. Lúc đầu mỗi một nữ hầu ở bên người thiếu tư đồ đều mang theo vẻ đặc trưng của phụ diều cung, đó chính là thần sắc cao ngạo, trong mắt chỉ có thiếu tư đồ. Hình như là trên đời này trừ hắn ra những người khác chỉ là gà đất chó sành. Coi như tiểu man một lòng muốn trở lại ở bên người phương hành, thiếu tư đồ cũng đáp ứng, các nàng không có chút hâm mộ nào. Ngược lại còn cảm thấy điều nha đầu yêu man này thực sự là quá ngu. Từ lúc này các nàng đã bắt đi về cao ngạo tại thượng kia thậm chí đối với Phương Hành còn tràn đầy sự cảnh giác cùng sợ hãi cánh tay lôi kéo của Náo Thiếu Tự Đồ cũng càng ngày càng gấp dốc cục đám nữ nhân này đã bắt đầu cảm thấy lo lắng vì Thiếu Tự Đồ dùng một trận chiến đường đường chính chính trả lại nhân tình này của ngươi có tính tiểu gia cao thượng hay không Phương Hành cười tuồng tiệm nhìn Thiếu Tự Đồ hiện lộ vẻ thẳng thắn vô tư như chưa bao giờ có rất cao thượng Thiếu Tự Đồ nghiêm túc trả lời có địch như thế Mới có thể chứng được đại đạo. Nói xong, hắn đứng dậy đi lên đỉnh núi, huy trường đánh giá, vương tọa liền biến mất không thấy gì nữa, Mà sắc mặt những nữ tử cung phục hắn đều hiện lên vẻ không bỏ được, nhưng lại không thể không ngoan hạ quyết tâm bay lên không trung, đứng ở bên người giao chỉ vương mẫu nhường lại đỉnh núi hội kê sơn làm chính trường toán Giao chỉ vương mẫu thấy đám nữ đại tử đều trở về, tiểu man còn lưu lại ở bên người phương hành thì sắc mặt đột biến. Thời điểm phương hành nói chuyện cùng với thiếu tư đồ đã dùng pháp lực phong tỏa đỉnh núi khiến ngoại nhân không nghe được. Hồng nhi muốn làm gì? Vương mẫu co mày nhìn trong tòng phật tiểu man đang nắm chặt góc áo bên người phân hành, như đoán được cái gì? Mấy nữ đại từ thấy vậy đều lặng lẽ cúi đầu, ai cũng không chịu bán thiếu tư đồ. Đại chiến trước mắt, đừng làm loạn tiêm quan. Đại trường lão cũng nhìn ra với số mánh khóe lại liên tưởng đến tính tình hồ nháo xưa nay của thiếu tư đồ, đã đoán ra 89 phần 10 Nhưng nhìn thấy khí cờ hương tụ Ở trên người phương hành cùng thiếu tự đồ Đã biết trận chiến này vẫn không có nào tránh được Cái khác cũng không để ý tới Tiên anh chiến, không tầm thường Bên thắng thằng thiền, kẻ bại thành bùn Đừng nói chỉ là một tiểu man Cho dù mang 3.000 đệ tử phù siêu cung Đều cho ma đầu kia, thì như thế nào Dù sao chỉ cần hắn bại Hết thầy sẽ tan thành mây khói Hỗn thế tiểu ma vương này Cái gì cũng tốt Chứ có tính tình là bướng bỉnh chút Giao trì vương mẫu hận hận nói ra một câu Tuy có chút bất đắc dĩ Nhưng vẫn nghe theo đề nghị của đại trưởng lão. Quả nhìn hai người bọn họ Có chút tương tự Cũng vào lúc này Một người ở bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng Người này là huyên tứ nương Lúc này nàng tồn tại ở trạng thái linh thần Nhưng mới nhìn qua không khác là chân thân ở mấy Nàng nhìn phương hành cùng thiếu tư đồ Ở trên đỉnh núi Lại có phần hơi xúc động Hình như lại nghĩ đến cảnh tượng mới nhìn thấy phương hành năm đó Lúc đó nàng đã cảm giác hắn là vào hỗn thế ma vương ở trong nhà Có chút tương tự Chỉ có điều lúc đó ý niệm này Chỉ là tưởng tượng mà thôi Vô luận như thế nào thì cũng không cảm thấy Một tiểu tử xuất thân thô bỉ Có thể sánh cùng với hỗn thế ma vương Tại sao lại có được ngày hôm nay Thiếu giả Chẳng lẽ các người cứ phải Lúc này tiểu man vẫn nắm chặt góc áo phương hành Mặt đầy vẻ lo lắng Không đành lòng buông tay Không có cách nào Muốn tránh cũng không tránh khỏi Phương hành uể oải Cảm thấy tiểu man đứng ở bên cạnh mình Nhưng trong cảm giác mơ hồ Lại giống như đã từng thiếu nàng sự bù đắp Có loại cảm giác thỏa mãn trước này chưa từng có Hắn không điều tra ngọn nguồn cảm xúc Không nguyện biểu hiện ra ngoài Ngược lại khôi phục bộ dạng bại hoại Cái cảm hơi nhất về phía nào Trước qua bên kia chờ ta Đoán chừng sẽ rất nhanh thôi Thiếu gia Tiểu man không muốn đi Lo lắm nói Ta vừa mới nhìn thấy người Ta không muốn người bị thương. Lúc nói đến hai chữ bị thương, nàng hơi ngừng lại một chút. Phương Hành biết nàng đang sợ chuyện nghiêm trọng hơn. Ai nói ta nhất định bị thương? Phương Hành nhấc mắt nhìn thiếu thư đồ ở phía đối diện, không chừng là ta đánh hắn thành đầu heo đấy. Tiểu Mạn cuống đến mức khóc lên. Nhưng thiếu thư đồ cũng là người tốt, ta không muốn nhìn thấy hắn bị thương. Súy nhà đầu, vậy mà ngay trước mặt ta quan tâm người khác. Phương Hành nghe xong hơi giận, hoan nghi nhìn Tiểu man Hay là người muốn Hồng hạnh xuất tường? Không có học vấn thì không nên nói đúng tung được không? Thiếu tư đồ xoa chán than thở nói Đây là cái gì vậy? Ta chân tình cảm hóa Ngay người hơn 20 năm đều không có kết quả Chẳng lẽ hiện tại nàng trường ngại biết cạnh ngươi Động tâm đối với ta Thật sự là quá cổ quái Nhưng mà nhà đầu tiểu man vẫn còn biết lo lắng cho ta Cũng không uổng công xưa nay ta chiếu cố nàng như vậy Được rồi Nàng đi xuống trước đi Nếu có cơ hội ta sẽ giữ lại cho hắn một cái mạng <cười> Đây là lần đầu tiên ta gặp phải người nổ hơn so với ta đấy Phương hành nở nụ cười lạnh, mười phần khinh thường nhìn thiếu tư đồ. Người nói ra câu này đã biểu thị ngây ngô hơn ta. Thần sắc thiếu tư đồ nhàn nhạt, nhạt nhưng không chịu thua thiệt chút nào. Các người không thể không đánh sóc. Thanh âm tiểu man đã mang thêm nước nở. Phương hành nghe xong câu này nhất định nhất thời trầm mặc lại, không có trả lời. Không thể. Ánh mắt thiếu tư đồ cũng biến thành có chút ngưng trọng, hồi lâu mới nói. Kỳ thực cái gì mà tranh đoạt nhân gian để nhất mỹ nữ? cái gì mà chứng đại đạo trì pháp, cái gì mà trì tranh thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, tất cả đều là giả. nói chấm ra là lợi ích trì tranh. phía sau hắn có người quản, đằng sau ta có người của ta. trận chiến này cũng không phải là vì mình chúng ta, cho nên chúng ta không chối từ được. lời này có chút đạo lý. phương hành nghe xong cũng cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. tiểu man nhìn về phía sau đường thiếu tự đồ, giao trì vương mẫu, đại trưởng lão, đám, đám người gia chủ cổ thế giao, thần xúc lạnh lùng xa xa nhìn tới, lại nhìn về phía sau lưng Phương Hành, thủ tội Linh Sân tử trưởng lão Thái Cổ yêu đạo, hồ cầm lão nhân Đại Tiết Sân cũng đầy mặt ngưng trọng. giờ khắc này nàng cũng hiểu ra cái gì, nàng nhẹ nhàng buông tay, nước mắt chảy xuống. cho dù khoái hoạt thoát như Phương Hành, thoải mái như thiếu tự đồ, thì hai người cũng bị một số sự tình thế tục làm cho mệt mỏi. giống như lúc này chẳng hạn, một trận chiến này đã không phải là chuyện cá nhân giữa bọn họ, mà trong đó sẽ lẫn quá nhiều nguyên nhân. Thứ có thể làm cho hai người bọn họ cam tâm tình nguyện chiến một trận Cũng chỉ có tiểu man Nhưng khi sự tình tiểu man được giải quyết Cho dù trong lòng của bọn họ không cam đồng Thì cũng chỉ có thể vì hy vọng Của tất cả mọi người ở sau lưng chiến một trận Trận chiến này không thể né tránh Mâu thuẫn cũng lợi cùng lợi ích Của những người ở sau lưng bọn họ Căn bản không có khả năng hóa giải Tiểu man ngậm nước mắt lùi xuống hội kê sơn Đứng ở bên người đại bằng tà vương lặng lặng quan chiến Hai người ở trên đỉnh hội kê sơn mặt đối mặt mà đứng nhìn nhau cười một tiếng sau đó đồng thời hướng về phía đối phương ra tay mỗi một thức thần thông đánh ra đều hung mãnh vô hạn ai cũng không có hạ thủ liêu tình phù diêu chín vạn dặm thiếu sư đồ bước ra một bước miệng quát khẽ trong đó thân hình liền phóng lên trời khi thấy nhiều tiền lúc ở trong không trung đạp chín bước tới trước mặt vương hành không cách nào hình dung ra sự huyền bí của bộ pháp này chưa có thể cảm ứng được ở bên trong chín bước ẩn chứa sự thần diệu Tuyệt đối là thuộc về một loại phạm trù tiên pháp. Sau khi hắn bước ra 9 bước, Phương Hành chỉ cảm thấy ở trước người, người trước người sau đều là bóng của hắn. Kinh khí nặng nề như là núi lớn hướng về phía Phương Hành âm âm đập tới. Vào lúc này, thành thức cũng không theo kịp tốc độ của Có một loại cảm giác không thể định lại. Ta là tiêu diêu tiên trên đời. Nhưng thời điểm chín bước này đạp xuống, Phương Hành cũng trầm rộng quát khẽ, gần như là không chút nghĩ ngợi liên tục ra một câu khẩu quyết trí cao ở bên trong thái thượng tiêu dao kinh. cùng lúc đó hắn cũng phát huy tiêu diêu thần pháp đến mức tận cùng, tay áo bồng bềnh, thân hình như tiên, không hề nhiễm nửa bụi trần, nhanh đến mức cực hạn, thanh Linh sượt qua người thiếu tư đồ, không chỉ tránh thoát kình lực vô thiên cái địa, thậm chí đến phía sau của thiếu tư đồ đánh ra một trường, lên thiếu tư đồ hùng hồn như sấm, vạn lý giang sơn nhất chỉ phá, thiếu tư đồ đạt một cước vào không trung chẳng những không bối rối, ngược lại còn có chút hưng phấn nền, hình. hình như là hắn không nghĩ tới chuyện lần đầu tiên đi lên lợi dụng bí pháp phù dâu cung uy hiếp đối thủ, lại bị đối thủ dùng tiên pháp không thua gì hắn ngăn chặn ở giữa không trung. chuyện này khiến hắn cực kỳ hưng phấn, nhận định phương hành có tư cách làm đối thủ của mình, phương hành cũng cảm giác tiên pháp bí truyền của tên kia có chút giống với mình, ở trong lòng càng nổi lên cảm giác chi kỳ. cùng lúc đó mở miệng cười ha ha, quay đầu đón nhất chỉ phá của thiếu tiêu độ đánh tới. Tuy một chỉ này xuất ra rất gấp nhưng vẫn dẫn phát thiên địa dị tượng, phá toái hư không, thậm chí còn có một loại bá khí. Phá hủy vạn vật, chùm lực của phương hành và một chỉ này đụng vào nhau, ở trong chớp mắt bị vỡ nát, rõ ràng không địch lại. Thân hình hắn không tự chủ được, bay ngược về sau. Về mặt của thiếu tư đồ tràn đầy nụ cười, nhưng xuất thủ lại vô cùng hung ác, một nước chiếm ưu, không chút nghĩ ngợi liền đuổi sát phía sau. Thế nhưng đúng lúc này Phương Hành đang đuôi về phía sau nổi giận nói: Không đánh chết người, ta không mang họ Phương. Sư một tiếng. Đột nhiên bên trong tay áo quắn có một quả xá lợi bay ra ngoài, tan ra tinh quang loa mắt, bay thẳng về phía thiếu tư đồ đang lao tới. Cùng lúc đó ở trên chán quắn thình lình bay ra một vệt thần quang, trong nháy mắt liền đuổi kịp viên xá lợi kia. Thiếu tư đồ nhìn thấy xá lợi đập tới, nhưng mà kinh lực không quá mạnh, thì dùng tay áo phất một cái, muốn vật nó qua một bên tiếp tục hướng về phía phương hành đuổi tới. hắn không nghĩ tới, lúc xá lợi và thần quang bay từ chán phương hành tiếp xúc với nhau, lại ở trong nhèm mắt tiêu đốt, khiến dị biến xảy ra. vậy mà lúc này viên xá lợi kia bỗng hóa thành bộ dạng phương hành, sinh động như thực, khí cơ chân thực, bay giữa không trung, hiện hóa pháp tướng ba đầu sáu tay, hai cánh tay phía trước một cầm ma kiếm, một cầm thiên quan tâm kính, hướng về thiếu tư đồ chiếu tới. quang mang lưu truyền, mà ma kiếm ở trong tay thì hung hăng chạm xuống cổ thiếu tư đồ sát khí cực mạnh, làm cho người ta kinh hãi. Chúng tôi xung quanh nhìn thấy một màn này thì cũng không nhịn được trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ, mắt đầy kinh dị. Đây chính là một bí thuật độc nhất vô nhị của ma đầu kia, thân ngoại hóa thân. Lúc trước ở Côn Luân sơn, hắn đã dùng cỗ thân ngoại hóa thân này làm mồi nhử, dẫn dắt được chú ý của chúng tôi rời đi, còn chân thân thì đi trộm bàn đảo lâm. Từ khí cờ cùng pháp bảo đến xem, tôi vì cùng với thực lực cỗ ma thân này, thậm chí còn vượt qua bản thể. Oanh một tiếng thiên nhân quan tâm kính tràn ra vô số ánh sáng trong mặt gương phản chiếu cái bóng thiếu tư đồ cũng đang vận thần thông lên thiếu tư đồ hơi ngơ ngác một chút động tác trong tay chậm hơn trong lòng phương hành hiểu rõ đây là biểu hiện khi thiếu tư đồ tiếp thu khảo vấn của thiên nhân quan tâm kính cơ hội chỉ có một cái chớp mắt hắn bắt lấy cơ hội mà kiếm trong tay không chút do dự chạm xuống mũi kiếm lướt qua hư không khi nó phát ra âm thanh nứt vỡ bị một kiếm quán hoạch xuất ra một vết nứt đáng sợ giống như là mang theo một tiền chất màu đen bay thẳng mà đến chấm đầu người vậy. Ta là tiên nhân vương đỉnh cao của chúng tiền. Dần lúc ma kiếm chạm tới, thiếu tướng độ không cách nào né tránh, thì từ nơi sâu xa lại có thanh âm quán bằng lên. Cho dù hắn bị thiên nhân quan tâm tính bao phủ ở bên trong, lòng hắn vẫn tràn đầy ngạo khí như cũ, không có bị làm cho sợ hãi. Lúc toàn bộ tinh thần chống lại thần uy thiên nhân cảnh vẫn có một tia suy nghĩ phân hóa đi ra, thi chuyển thần thông hai chân hướng về mặt đất đạp mạnh, đỉnh núi hộ kê hộ kê sơn to như thế, bất thành lình trở nên mềm mại như dòng nước, bị cả người hắn làm lún xuống dưới, Chìm thẳng vào bên trong tâm núi, ma kiếm chém xuống, chấm mất một góc đỉnh núi hộ kê sơn, nhưng không bị làm không làm bị thương đến thiếu tư đồ bảy mây, rõ ràng là hắn đã biến ngọn núi lớn này trở thành khôi giáp. Thế nào, tiểu gia ta cũng phải đập chết cái tiền nhân vương như ngươi. Thời điểm thiếu tư đồ tránh thoát một kiếm xuất kỳ bất ý của ma ảnh, Bản thể phương hành cũng cắn răng thầm ngằn. Chân này thứ mình thiếu tư đồ cũng có mấy phần bản lĩnh, lúc đầu hắn nghĩ một chiêu xuất kỳ bất ý của mình kiểu gì cũng khiến tên kia bị thương, nhưng không lường trước được, bị tên kia bắt được khe hở tránh thoát, không bị tổn hại bầy may, quả thực chuyện này vượt ra ngoài dự kiến quán. Nhưng ngoài tập kích bất ngờ ra, hắn còn có hậu thủ. Lúc này chân thân hắn đã bay đến giữa không trung, chân đạp cương bộ, tiềm vận tiên phát, khiến sau lưng xuất hiện thiên địa dị tường. Thình lình hiện hóa ra một mảnh chiến trường thời viễn cổ, vô số quân đội bày thành trận hình, chém giết chấn thiền, mà luồng sát khí kia gần như là có thể dùng mắt trần nhìn thấy, lại đang ngưng tụ ở trên người Phương ảnh khiến một thần khí cơ quán không ngừng tăng vọt. Lúc mà thần dây dưa cùng thiếu tư đồ một chút, loại sát khí này đã tăng cường tới cực điểm, giống như là một mảnh thủy chiều ở sau lưng hắn, phiêu diêu không dừng, mãnh liệt vô hình, che khuất bầu trời. Đồ dẹt chúng sinh cũng là tử bi, trong đống người chết chồng Phật liền vô biên Phật pháp đi ra cho ta. dùng phá kinh trận triệu hoán ra vô tận sát khí tăng cường bản thân còn không tính. Phong hành còn thấp giọng hết đớn, khiến cho quanh người nổi lên vô số quang mang màu vàng ống, vậy mà trên ngực lại mơ hồ xuất hiện một đó hoa sen màu vàng nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bằng theo luồng kim quang này thôi động đến cửa thành. Kim quang tràn đầy Phật pháp, từ bi vô hạn, cùng sát khí đầy trời hòa lại với nhau, một cái lạnh lạnh vô hình như lấy dao cạo xương, một cái lại mờ mịt không dừng như áo cà sa Phật một hai loại lực lượng đồng thời bị phương hành công chế, từ giữa không trung vào trong giấy. Tay trái dẫn dắt vô tận sát khí, tay phải hiện hóa Phật quang tử bi, trước dùng phá trận kinh triệu hoán viễn cổ sát khí, lại dùng Phật châu trong thể nội thôi động hộ pháp kỳ mang, vậy mà phương hành mang hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí tương khắc đồng thời phát huy ra, sau đó bay thẳng xuống, hung hăng đánh vào hội kê sơn, oanh một tiếng. Hai cánh tay hắn đồng thời đánh vào bên trên hội kê sơn, rót hai loại sức mạnh to lớn đi vào đó. Hội kê sơn to lớn như vậy, sau nửa khắc yên lặng, liền bộc phát như núi lửa, rung động cực kỳ mãnh liệt. Nửa ngày sau, hai đạo thần quang khiến người ta khiếp sợ, chui ra từ chân núi. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, giao thoa, va chạm vào trong lòng núi, trôn vùi lẫn nhau, sinh ra thần lực to lớn tràn gặp mũi một tấc ở trong ngọn núi này. Sau thời gian, lên men ngắn ngủi, thì bộc phát vậy mà cả tòa núi lớn bị xé toạc tận gốc, bay thẳng lên không trung. một giây tiếp theo, trực tiếp nổ tung. cả tòa núi lớn đều nổ tung ra. phần uy thế này vô cùng lớn, thần được quần quật tuôn trào khắp nơi, khói lửa che đại chính tầng mây. có một số đạo thống đứng gần đó, không cách nào nghĩ được, một màn như thế lại xuất hiện. tất cả bị hù cho hồn bay lên trời, hô lớn hô nhỏ chạy trốn, nhưng rất nhanh sau đó cũng bị thần lực tác động đến, bao phủ ở một ở bên trong, đành phải kêu trên một trận đợi cho thần lực thoáng rút đi. ở trên không trung bắt đầu có từng mảnh, từng mảnh thi thể rơi xuống mặt đất. tất cả những người ở bên trong phạm vi tác động, trừ phi là tu sĩ nguyên anh trở lên còn có thể trốn được những người khác đều bị tai họa ập xuống, bị lực lượng kinh khủng này đoạt đi tính mạng ở trong nhảy mắt. thiếu tư đồ sao rồi? vào lúc này đám người giao chỉ vương mẫu đều đứng thẳng lên, ở trên mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn về phía trong sân. chúng tù không nên nguyện ở xung quanh, cũng không kịp nhìn những người xui xẻo tử thương. Mà ân cần nhìn về phía trước Chẳng ai ngờ rằng Trận đại chiến này mới bắt đầu đã xuất hiện tràng diện khủng bố như vậy Tiểu ma đầu vẫn là ma đầu thủ pháp quỷ dị Quân bạo vô song, Một thức thần thông xoắn nát cả tòa hội kê sơn Loại sự tình này nói ra ngoài Sẽ có mấy người tin tưởng chứ Lúc trước thiếu tự đồ vì né tránh ma anh Của phân hành tập thức Bất ngờ đã trốn vào trong núi, Dùng đại sơn làm khôi giáp Bảo hộ bản thân nhưng chẳng khác gì là hòa trung vào tại sơn miễn cưỡng ăn một đòn kinh khủng từ sát khí chiến trường thời viễn cổ và vô biên phật pháp hòa vào nhau chỉ vần vẹn dư ba đã có thể quét xuống một mảng lớn tu sĩ thiếu từ đồ cứng rắn ăn một kích liệu có bị hay không trong số những địch thù ta gặp luận hung ác điên cuồng nhất chính là người đúng vào lúc chúng tù sợ hãi không hiểu thì bên trong khói lửa lại có một giọng nói vang lên theo khói lửa dần dần tán đi ở bên trong hiển lộ ra một cách thân hình đứng ở vị trí trung tâm hội kê sơn thiếu tướng đồ lăng không mà đứng quanh người có tử lôi quấn quanh đợi đến khi nhìn rõ hình dạng quán chúng tu thì lập tức kinh hãi lúc này nhìn hắn quả thực là có chút thê thảm ở trên người có mảng lớn vết thương máu thịt bè bét có vô số từ điện từ thể nội phát ra gần như là bao trùm toàn thân quán nơi điện quang lướt qua nhục thân nhanh chóng phục hồi như cũ ngay cả khí tức cũng càng lúc càng mạnh rất nhanh trở nên siêu trước khi thụ thừa nhanh như vậy, đã ép ta lộ ra bất tử tiên thần, nói rõ ta tìm đúng đối thủ. Một câu nói của thiếu tư đồ phù siêu cung, ra vào trong tai chúng tu ở xung quanh như lôi đình nổ vang, bất tử tiên thần. Thế gian đều biết, lúc thiếu tư đồ tu thành tiên anh, dẫn hạ lôi kiếp tắm thần luyện hồn, tất cả thần thông đại đạo, nhưng lúc hắn chân chính hiền lộ thần thông, người xung quanh đều giật mình kêu lên, hắn kết tiên anh, vậy mà lại là bất tử tiên thần. Vừa rồi Phương Hành đi lên thi triển tiên pháp của mạo, triệu hoán sát khí của chiến trường thời viễn cổ cùng Phật pháp, xoắn nát một tòa núi lớn thành mảnh vỡ. Thiếu tự độ trung tâm ngọn núi cũng bị lực lượng này làm cho thương nặng. Dù hắn có được vô thượng mộc pháp, muốn chữa trị trọng thương bậc này cũng không có dễ dàng như vậy. Quan trọng hơn là, sau khi dùng mộc pháp chữa thương, khi tức của hắn chắc khô hướng không phấn chấn Trong thời gian ngắn thực lực sẽ giảm xuống, nhưng chẳng ai nghĩ tới, hắn lại dễ dàng lợi dụng từ lôi chữa thương không chỉ thương thế khỏi hành mọi cả khí tức cũng tăng vọt, thực lực càng mạnh thêm. cái này căn bản là không hợp với lẽ thường, người khác không biết, nhưng mà ngươi và ta đều sẽ biết sau khi kết thành tiên anh, căn cơ vững chắc, tạo hóa vô tận. nhưng thứ thay đổi lớn nhất kỳ thực chính là đạo nguyên. nếu ở trong cơ thể mình ra một quả thiên trùng, tự như phụ tô chẳng hạn, lúc ấy hắn dùng đạo nguyên của người khác thay thế đạo nguyên của chính mình, chỉ có thể làm ngụy tiên anh, không tính tiên anh chân chính. nhưng ta khác biệt. Thời điểm ta xuất quan, ta triệu hồi thiên lôi, tắm thân luyện hồn, đúc thành vô thực bảo thể, sinh nhi độ kiếp, nhưng đây chỉ là một cái biểu tượng mà thôi, biến hóa chân chính của ta lúc ấy chính là dùng lôi kiếp tẩy đạo nguyên, một thân đạo nguyên đất tồn đồng cùng lôi kiếp, đạo nguyên không diệt, tác điển bất tử không thương tổn. thiếu Tư Đồ lặng lặng nhìn phương hành, thanh âm rõ ràng truyền khắp mọi nơi. Không biết xung quanh có bao nhiêu tu sĩ nghe được câu nói này, liền động dung ghi tạp đáy lòng. Đối với tiền ảnh, bọn họ đều nghe thấy Nhưng không biết rõ ràng Thiếu tư đồ đang giảng đạo cho mấy người bọn họ có những kinh nghiệm này tương lai tôi sẽ kết thành tiên anh Sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều Dù sao trước đó Chúng tôi cũng coi kết tiên anh giống như là kết anh Chi pháp phổ thông Cứ tích lũy càng hùng hậu Phẩm chất nguyên anh sẽ tiêu siêu việt Người cùng thế hệ mà thôi Có ai nghĩ tới kết thành tiên anh Thực ra là ở đạo nguyên Phương đạo hiểu Đại chiến giữa người và ta lần này Cũng vì xác mình tu vi đã nhau, Thứ cho ta mạo phạm Chớp đấy người nói kỳ thực mình đã chuẩn bị xong, ta cũng cảm ứng ra kiến thức của ngươi mờ mịt không rõ, lại dùng bí pháp nào đó ẩn tàng, Hẳn đã kết thành tiên anh, nhưng giả vờ biểu hiện cuộc kim đàn đại khái là bị mê hoặc ta đi. Từ một thức thần thông vừa rồi của ngươi cũng có thể phát hiện lực khống chế sớm của ngươi đã vượt qua nguyên anh phổ thông, cái này càng điều thị ngươi đã kết thành kết anh thành công. Chỉ có điều ngươi còn thiếu một bước cuối cùng. Thiếu tư đồ chậm rãi bay về hướng phương hành, ở trên mặt không hề có hận ý. Nếu chỉ kết anh thì cũng không đủ Người không được lôi kiếp tẩy lẽ Liền không được tính là tiên anh chân chính Bởi vì đạo nguyên của người Chưa đạt được tế luyện Dạng kết anh này coi như nội tình nhiều hơn nữa Thì cũng không thể coi là tiên anh chân chính Câu nói kia vừa dứt Hắn liền bước ra một bước nhẹ nhàng điểm trì Về phía trắng của phương ảnh. Nhất trì điểm giang sơn Thình đình lại là một trong những Tiên pháp bí truyền của Phù Diêu Cung Nhất trì điểm giang sơn Lúc tiên hiền sáng tạo ra môn tiên pháp này đó là dụng nhất chỉ phá vạn pháp mà thành danh. Về sau trải qua vô số hộ bối thôi diễn cùng bù đắp, một chỉ này đã trở thành tuyệt đỉnh tiên pháp, từng có một đời thiếu tư độ phù hiêu cung kia một cái phá hủy ngoại vực tinh thần. Lúc đó vô luận đã công pháp gì, hắn cũng có thể tâm niệm vừa động, hóa thành một chỉ, vô biên thần lực ngưng tụ một điểm. một chỉ phá vạn pháp biến thành một trong những thần thông kinh khủng nhất, cùng khó chơi nhất thế gian. Phá trận kinh. Tu hành thế một chỉ này Thành sắc cũng dùn lên, chờ mình vỗ ra một trường. Đối mặt với một chỉ của thiếu tư đồ, hắn cũng thi triển thái thượng phá trận kinh, uy thế hùng phong, vô tận, dùng công đoạt công. Thái thượng phá trận kinh, chính là võ pháp hung ác điên ở trong thái thượng kiểu kinh. Môn tiền pháp này cũng không nặng chiều thức, giờ tay nhất chân đều có thể thi triển cùng nhất chỉ phá ràng sơn của thiếu tư đồ, hoàn toàn trái ngược. Vô luận là công pháp thần thông hạng gì, thì thiếu tư đồ cũng có thể dùng một chỉ thi chuyển, còn Thái thượng phá trận kinh của Phương Hành lại dùng tiền pháp phá trận kinh thi triển đủ loại chiêu số tùy tâm sử dụng vô kiền bất tồi bành một tiếng thằng đến lúc này trận đại chiến giữa hai người mới hiện lộ sự tinh diệu chân chính chỉ thấy hai đạo thân hình không ngừng giao thoa va chạm vào không trung bộc phát ra vô số thần quang thân hình thiếu thừ đồ như là mây bay hiện hóa ở bốn phương tam hướng Mới một trì điểm ra hư không liền xuất hiện một cây hố đột ngột tiến thối rất khó khăn nắm bắt còn phân hành thì quần bạo vô biên thần pháp cũng không thua gì thiếu tư đồ nhưng bên cạnh hình ảnh tiên nhân chiu giật không ngờ còn nhiều hơn mấy phần hùng mãnh động tác mạnh mẽ bàn tay quyền cước thần lực hùng hồn hư không bạo liệt không hồ là tiên trùng tinh quang ở trong mắt mọi người bắn ra càng mãnh liệt nhìn trăm trăm đại chiến trong sân vui mừng không thôi đạo pháp võ pháp của hai người này đều huyền ảo khó lường lực lượng cũng ngang nhau nên kỳ bậc này đã có bản lĩnh như vậy thực sự là quá khó có được Có lẽ tiểu bối thế gian Cũng chỉ có hai người bọn họ Có tư cách làm đối thủ lãnh đồng Có người cảm thán Đó là một lão tu Hắn nhìn hai vị tiểu bối đại chiến Thậm chí cảm thấy có chút tự dễ Chỉ tiếc Tiểu ma đầu còn thua một bậc Có người khác trầm thấp mở miệng Nhẹ nhàng cảm thán Thiếu tư đồ nói không sai Kỳ thực tiểu ma đầu đã sớm kết anh Nhưng giả vợ ở cành giới kim đan mà thôi Thật không biết tiên trùng Có nội tình giống như hắn Làm thế nào có thể che trời vượt qua kết anh không để lộ một điểm thông thanh ra ngoài. hắn lặng yên không một tiếng động kết ảnh, nên không có vượt qua lôi kiếp giống như là thiếu tự đồ, liền không có cơ hội tu luyện đạo nguyên. chỉ kém một đường này, cũng đã chú định căn cơ bọn họ tranh địch. đừng nói đạo pháp và võ pháp của bọn họ đều có lực lượng ngang nhau, cho dù tiểu ma đầu nắm giữ đạo pháp cùng võ pháp vượt qua thiếu tư đồ, thiếu tự đồ cũng có thể lựa dựa vào một đường tranh lệch ở trên cảnh giới. thắng dễ dàng. ở trong sân không thiếu tu sĩ quanh mắt vào mình bọn họ nhìn ra tranh lệch giữa hai vị tiên trùng. Lúc đầu hai người đánh ra lực lượng ngang nhau, nhưng mà theo uy thế, vật về cảnh giới của thiếu tư đồ hiện hóa ra ngoài, phương hành càng có vẻ bó tay bó chân, không phải là tiên pháp quán không cao minh, cũng không phải là võ pháp quán không đủ hung mãnh. Nguyên nhân chủ yếu là bên trên tu vi còn tranh lệch một đường, dở một đường tranh lệch kia, ưu thế của thiếu tư đồ càng lúc càng lớn, giống như là quả cầu tuyết từ từ chế trụ phương hành. Phương đạo hiểu. Nếu không phải ngươi vì trả lại ân tình cho ta Từ bỏ nhiều thủ đoạn bí ẩn Cuộc chiến hộp này còn chưa nhất định là ai thắng ai thua Có thể dựa vào tu vi chân chính giao đấu Ngươi còn kém một bước Không phải là đối thủ của ta Thiếu tư đồ nhẹ nhàng nói Giờ ngón tay đã ngưng tụ ra bộ số tử lôi Thân hình ngay cả đạp vào chín bước Đi đến bên cạnh phương hành Một tiếng hồ vàng lên Dẫn phát trư thiên biến hóa dường như lúc này giữa thiên địa chỉ còn lại Là một cuốn đầy tử lôi đáng sợ trực tiếp bay về phía mi tâm phương hành khí thế như là muốn dồn phương hành đến chỗ chết nhưng hắn lại thở dài coi như ta chiếm tiện như của ngươi cứng đối cứng bây giờ phương hành đã mất cơ hội trốn tránh bị thiếu tư đồ đẩy vào góc chết duy chỉ có một đường cứng đối cứng nếu lựa chọn cứng đối cứng thì hắn nhất định ăn thiệt thòi bởi vì tu vi của hắn kém một đường vô luận là lực lượng hay là những địa phương khác không tẩy luyện đạo nguyên hắn liền yếu hơn so với thiếu tư đồ rất nhiều thiếu tư đồ thấp giọng than thở bởi vì nguyên nhân này nếu phương hành không vứt bỏ nhiều chuẩn bị ra sau như vậy hắn còn có cơ hội bù đắp một đường chân lệch này nhưng hiếm khi phương hành được một lần quang minh lỗi lạc vì trả nhân tình của tiểu man mà từ bỏ chuẩn bị ra sau quang minh chính một trận loại thái độ này đã chú định cục diện chiến thắng của thiếu tư đồ tiểu ma đầu thua thời điểm thiếu tư đồ điểm ra một gì kia không biết có bao nhiêu người ở xung quanh đều quay đầu nhìn sang tất cả đều không dám thở mạnh một cái một phương tiên hội độ kiếp, hồ cầm lão nhân, đại bằng tào vương, thậm chí là đám người thủ tọa linh sơn tử, đại ôi thời khắc này bắn ra tinh quang mãnh liệt, gần như đã không kìm nén được chính mình muốn xuất thủ tiêu giúp. Bởi vì từ kiến thức của bọn họ đến xem, lúc này phương hành đã sắp bị thua, tranh đày tu vi vô pháp đền bù loại chiến thuật cứng đối cứng này, hắn nhất định là bị thua thiệt. Việc lớn đã định, đám người giao trì vương mẫu thì lộ ra vẻ vui mừng, thần sắc kẽ buông lòng. Cũng tại lúc này. Bọn họ đều đề cao cảnh giác, nhìn sang tiên hội độ kiếp phòng ngừa những người xuất thủ can thiệp. Nhưng cuối cùng phía tiên hội độ kiếp, vẫn không có người xuất thủ. Bạch Thiên Trượng đưa tay, ngăn cản trư tù. Hắn không phải là một người dễ buông tha, chắc chắn hắn có hậu trường. Một câu thuyết phục đáng người hồ cầm lão nhân, để họ tiếp tục quan sát. Lời này cũng khiến đáy lòng của bọn hắn khẽ nhúc nhích. Tiểu vương bắt đàn này thực sự không lúc nào là đường đường chính chính ngăn địch cả ngay trong lúc mọi người phân thần, một chỉ của thiếu thư đồ đã điểm tới trước người phương hành. đường đường chính chính gương tụ tử lôi điểm ra một chỉ phá diệt giang sơn. nhìn phương hành như là không còn đường lui. nếu muốn đón đỡ thì nhất định ăn nhiều thua thiệt. thậm chí bị một chỉ này khiến thân tử đạo tiêu. đang lúc đi vào, lúc này hắn đại ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm liệt, trực tiếp nhìn sang thiếu thư đồ, sau đó lộ ra nụ cười có chút hùng hãn, dùng thanh âm trầm thấp nói một câu: làm sao người biết ta không có tiên trùng? Quang một tiếng, hắn tự nhiên dựng hai ngón tay trước ngực, dẫn động một hồi thiên địa biến hóa. từ trong mi tâm của hắn lói lên ngọn lửa biến thành tam bụi, mang theo một loại thần uy khó nói nên lời. đúng lúc này một chỉ của thiếu tư đồ cũng tới, điểm vào được của phương hành. nhưng một khắc sau, thần sắc thiếu tư đồ liền ngưng lại, hắn phát hiện ra phương hành dưới một chỉ của mình đã biến mất, hóa thành một ngọn núi lửa, ngay cả hắn cũng cảm thấy đáng sợ. ngọn núi lửa này tàn mắt ra. Giữa thiên địa cũng hóa thành một biển lửa, hướng về bốn phương tám hướng quanh hắn bảo về lại, khiến hắn không có chỗ để trốn. Người dùng lôi kiếp tề luyện đạo nguyên, khiến thiên hạ đều biết. Thanh âm phương hành lại vang lên bên tai quán. Nhưng ta tề luyện đạo nguyên, ngay cả người thân cận nhất bên cạnh ta cũng không biết. Bởi vì ta đã hiểu được việc tề luyện đạo nguyên này khi còn ở cảnh giới trúc cờ.